Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, Tác Giả, Phương Hiểu Lỗi Do Dương Vị, Diễn đọc Nguyễn Hai, chương 30, những Chuyện Đằng Sau Cái Chết Của Hắn, Linh Đế. Đại tàng của Thiên Tử, thật nhiều thủ tục phiền phức, những công việc phải làm của văn vò bá quan, đều có lệ chế, thái úy, dân thủy hiểu đọc văn sách, tư đồ, dẫn đầu lĩnh tang tư không, tương tác, dám quản lý đồ dùng khí vật thái thường lo nghi lễ truyền khóc hiệu tông chính đáp lễ tiếp đại chư hầu đại hồng lô đón tiếp khách khứa thái bộc giám sát đóng xe tang đại từ nông tính toán chi dùng quan lộc hưng, vệ úy bảo vệ nơi hoàng linh cựu gần như là tất cả mọi người đều bận rộn vắt chân lên cổ chẳng phải nói đến các đại thần trong triều vua chư hầu các nơi từ xa xôi ngàn dặm cũng phải về kinh chiều tang thậm chí bách tính ở thành lạc dương cũng phải theo mặc áo tang trắng trong ba tháng các viên quan ở kinh bất luận phẩm cấp cứ năm ngày phải một lần tụ tập đến thái hậu hoàng đế lưu biện bộc hải vương lưu hiệp cũng phải khóc lóc đáp lễ cung cứ cách năm ngày lại vất vả một lần như vậy hết ba tháng như thế thì đến lúc đưa hán linh đế lưu hoành ra an táng ở văn lăng trên núi mang sơn thái thường khanh lại truyền lệnh than khóc Bất kể là vương công, quý tộc hay quan viên văn võ, tất cả mọi người đều đã khóc cạn nước mắt rồi, chỉ còn biết bưng mặt khản cổ kêu xuông mà thôi. Thật là sấm rền không kịp bịch tay, buổi triều hội trong ngày tiếp theo sau khi an táng Hán Linh đế đã nổ ra một chuyện kinh thiên động địa. Đại tướng quân Hà Tiến, xa Kỳ tướng quân Hà Miêu cùng với Tam công nhất tề dân sớ nói: "Hiếu nhân Đổng Hoàng hậu Xe bọn cấu trung thường thị hạ uẩn Vĩnh lạc thái bọc phong tư Xuống các châu quận Thu nhận châu báo hối lộ Của các quan viên Mang hết về tây sảnh Vì cớ phiên hậu không được lưu lại ở kinh sư Xe cầu quần áo có chế độ Thiện dụng ăn uống có quy định Mời vĩnh lạc hậu dời cung Về bản quốc Cuộc đời của đồng thái hậu có thể nói là Mấy bận thăng trầm Bà vốn là vợ Của giải chữ đinh hâu lưu trường Chỉ là một viên phi rất bình thường, vì phu quân mất sớm, chỉ cùng di tử duy nhất là lưu hành dựa vào nhau mà sống. Về sau, hán hoàng đế băng hạ. Ngoại thích đậu gia, chọn lưu hành lên làm hoàng đế. Mẫu tử phải chia ly quyến liếng không muốn rời, cứ nghĩ đời này sẽ không còn cơ hội gặp được nhau nữa. Rồi nhờ phúc của hai hoàng quan, vương phụ, tào tiết, tru diệt đậu thị, bà mới may mắn từ trên trời rơi xuống. Dù không danh chính ngâu thuận lắm Nhưng cũng đã đến lạc dương làm thái hậu Tác oai tác phúc Mua quan bán tước gom cổ vung tiền chèn ép trung lương Mỗi sự bào chính của nhi tử Đều có bóng dáng của bà ta ở phía sau vốn chỉ muốn nuôi con Để trông cậy lúc tuổi già Nào ngơ với người đầu bạc Tiến kẻ đầu xanh Cũng thật đáng trách Bà ta hậu đồ nhất định bắt nhi tử Trước khi lâm chung phế trưởng lập ấu Kết quả là kiển thạc bị giết Di chiếu bị phế bỏ Lu biện lên nói ngôi vua Hà gia chính thức trở thành ngoại thích Động Thái Hậu Có thể nói là bản thân bà Đã thành cá thành thịt Trong khi người thì thành thớt thành dao, Không biết làm sao được Chỉ còn cách chia ly với ái tôn Một lần nữa trở về nơi nhà cũ Đã chia xa gần 20 năm Ở Hà Giang Xe ngựa của Thái Hậu vừa rời khỏi Lạc Dương Hà tiến liền sai bọn viên thiệu Tào Tháo bao vây phủ đệ của phiêu kỳ tướng quân Đổng Trọng Gia đã không còn Thì Long biết bám vào đâu đống Trọng đã hiểu rõ sự tin Tự uống rượu độc kết thúc mọi việc Ba ngày sau đống Thái Hậu cũng bạo vong Trên đường trở về Hà Giang Bột hải vương lưu hiệp đổi thành làm trần lưu vương Nhưng gia truyền rằng Thái Hậu là bị sa kỳ tướng quân Hà Biêu Sai người đi đầu độc mà chết Đến đây Tất cả những chứng ngại Ngăn trở Hà Gia nắm giữ chính sự đã bị trừ bỏ hết không rõ có phải là trùng hợp hay là vì hôn quân lưu hành bị oán hận quá nhiều mà phản loạn khắp thiên hạ dường như cố ý nổi lên chống lại ông ta lúc ông ta còn sống thì phản loạn ở khắp nơi nổi lên từng ngày đến khi ông ta băng hà rồi thì phản loạn các nơi cũng đều bị diệt trừ theo trong thấu Phỉ ở Lương Châu là vương quốc đánh nhau với hoàng phủ tung liên tục thất bại cuối cùng đội bộ tan rã Vương quốc bị bọn thủ hạ là hàng tội Mã Đăng giết chết. Hai kẻ hàng Mã lại bước danh sĩ ở Hán Dương là Diêm Trung làm thủ lĩnh. Diêm Trung không nghe, vẫn uất mà chết. Từ đó hàng tội Mã Đăng không thể nhường nhau. Bọn chúng đánh giết lẫn nhau, thế lực suy bại. Sau đó không còn cách nào khác phải co cụm về Tây Lương. Không dám xâm nhập vào Quan Trung một bước. Ở phía Tây Nam, thứ sự ít châu là khích kiệm. Bị giặc Khăn Vàng giết hại, tổng sự ở châu là Giả Long, Thái Thuốc Kiền Vi, là Nhậm Kỳ, chiêu mộ hương dụng đánh trả, phản tặc. Chiến đấu qua mấy tháng, cuối cùng đã giết được thủ lĩnh Khăn Vàng là Mã Tương. Bọn ít châu Mục, Lưu Yên từ triều đình xuống Tân Nhậm, tiến vào đóng ở Miên Trúc. Đám dư đảng Khăn Vàng ở các nơi trong thuộc quận cũng nhanh chóng bị trừ sạch. Ở phía đông bắc, quân phản lực của bọn Trương Thuần, Trương Cử, cấu kết với ô Hoàng. Cúng dân đi đến bước đường cung. Tuy thứ sự ưu châu lưu ngu và kỵ đô ý công tôn Toản có sự bất đồng trong sách lược chinh thảo. Nhưng qua mấy bận tranh cãi, hai người vẫn một cương một nhu liên hợp với nhau. Công tôn Toản dùng vũ lực đánh bại Trương Thuần. Lưu ngu thì chiêu an đến rồi chém lấy thủ cấp. Trương cử thấy cung, treo cổ lên xà nhà tự tận. Đến lúc này, loạn lạc ở ưu châu bắt đầu có tin thắng lợi. Lưu ngu được thăng lên làm châu một công làm thái úy từ xa, công tôn toản, cũng được đề bạc làm gián lộ hiệu úy, kim nhậm trưởng xử. Ở mặt Hà Nội, chiến sự cũng thắng lợi. chu Tuấn ở Hà Đông chỉ chiêu mộ một số tạp binh mà đã đánh cho quân Hát Sơn xâm phạm vào đất tư lệ phải bỏ chạy vong vong. Đám quân nông dân ấy đánh mãi không thắng. Sĩ khí đã giảm sút, cuối cùng phải rút lui vào nơi thăm sơn cùng cốc và xây người vào triều cầu phong nhận quan chức mà triều đình phong cho thủ lĩnh của mình rồi bọn chúng liền không giấy binh làm loạn nữa quân chủ lực của khang vàng ở hai châu thanh từ nhiều tới hai mươi mấy vạn nhưng cũng là đám quân ô hợp không ra thể thống gì sau khi phiên thiệu đánh thang bọn chúng rồi quay về triều thứ sử từ châu là đào khiêm đông hải tướng là tiết diễn lại đuổi theo đánh bật chúng khu vực dương hải có kỳ đô úy tan bá xử trí ông ta chiêu mộ được đám cương hào địa phương tự nói dậy là ngô đôn doãn lễ trong vòng mấy ngày đã tiêu diệt hết đám du khấu khăn vàng qua lại khu vực núi non duyên hải ở tỉnh châu đinh nguyên dẹp lọn cũng rất có kết quả đám phản quân hung nô thấy đánh vào rồi mà không thể giữ được chỉ còn cách lui trở lại vùng phía bắc lập tu bốc cốt đô hậu lên làm ngụy thiền vu bộ tộc hu đầu cách càng thê thảm hơn đánh nhau mấy trận Liền bị tiền tướng quân, động trác, thu bắt mất hơn một nửa Số còn lại trốn ra khỏi ải Lại sống cuộc sống du mục Ở phía quân khởi nghĩa Bạch Ba Thủ lĩnh là quách thái, chiến tử Thủ hạ là bọn hà tim, lý nhạc, hồ tai, tài lực không đủ Chỉ còn nước lui về dưới chặt Bạch Ba Cốc Đến đây, lọn ở tỉnh Châu Cũng coi như đại khái đã được yên ổn Việc dẹp lọn nơi nơi, thắng trận Chiến hỏa các chỗ lần lượt chấm dứt Trong một thời gian đau thương được cất kỹ, ngựa thả ở Nam Sơn, thực là điềm vua mới đăng cơ, thiên hạ Thái bình Chinh chiến không còn phải đánh mãi, không dứt nữa. Tám doanh của Tây Viên Hiệu Ý, chuyên trách việc dẹp loạn đã không còn tác dụng. Triều đình dân cắt bớt số quân, số quân sĩ ấy chỉ giữ lại một phần ba, Tào Tháo đảm nhiệm chức điển quân Hiệu Ý. Vốn trên đầu còn có một vị thượng cấp là khiển thạc, bất kể là vì mục đích gì. Chí ít cũng phải thảo luận về chiến sự Nhưng nay Kiển Thạc đã chết Chiến trận cũng không phải đánh nữa Đồng thủ ở Kinh Sư thì đã có bắt quân Đám tạp binh của Tào Tháo thật ra cũng không có ý nghĩa lắm Cùng với việc tiến hành cắt giảm binh lính Số quân phụ trang của Tào Tháo cũng ngày càng ít Đặc biệt là sau khi quân kỵ ở Tây Viên Do lưu hành tổ chức lúc xin tiền bị giải tán Vườn ngự có hàng gia không sử dụng cho việc quân sự nữa đến chỗ nhà môn nghị sự của các hiệu úy cũng không còn bọn tào tháo thấy thế cũng không còn lòng dạ luyện tập binh mã tất cả mọi người đều đẩy sang cho các vị tư mã trong doanh còn minh thì đến mặt phủ nhàn tọa không khác gì những thuộc hạ của đại tướng quân hà tiến là một quốc cử ngoại thích không tệ đông hậu tốt bụng lại có nghĩa khí nhưng ông ta không có tư chất là một đại tướng quân không cần nói đến việc xử lý chính sự không có chủ kiến ngay chữ trên các bản tấu chương, ông ta cũng không biết hết. Mai mà trong mặt phủ toàn các bậc cao nhân, trưởng sự phương khiêm thống lĩnh các việc trọng yếu, khoái việc lo chuyện nhân sự, thuộc hạ các bang ai nấy đều làm theo chức trách của mình. Phụ đại tướng quân, nghiễm nhiên trở thành một tiểu triều đình, Hà Tiến hàng ngày chỉ cần ký tên trên các giấy tờ quan trọng, thời gian còn lại thì có thể nhàn đam quốc sự với bọn viên thiệu, tào tháo. Tuy hiện nay đầy cục yên ổn, nhưng đám phiên thiệu, hà Ngung vẫn còn một tâm nguyện chưa xong. Đó là đám ác ôn với đảng cố Trương Nhượng, Triệu Trung, cùng 12 tên Trung Thường Thị mà bọn chúng đứng đầu vẫn còn. Nhưng sau khi hà Thái Hậu Lâm triều mới chỉ xử trí có Hạ Uẩn và phong tư 10 tên còn lại, không những không tri cứu tội lỗi mà còn khẳng định bọn Trương Nhượng có không hậu giá, xếp bọn chúng vào hàng công thần Từ sau khi xong việc đại tang, phiên thiệu liên tục, lãm nhảm bên tai Hà Tiến, không ngớt nhắc ông ta phải tru diệt thập thường thị, nhưng Hà Tiến vẫn do dự không quyết đoán. Tình cảnh ấy, Tào Tháo đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, hôm nay lại một lần nữa như thế. Đại tướng quân Việc hoạn qua ngày vẫn chưa quyết định ư. Thập thường thị gây họa cho nước, làm hại cho dân đã lâu. Nay những chính sự tệ hại của tiên triêu đã được trừ hết. Triều đình chiêu nạp rộng rãi Những kẻ hiện tại ra làm quan. Nếu không trừ hết những kẻ tiểu nhân Hại nước này đi Thì làm sao yên lòng cho sĩ nhân Sửa được hận cho dân chúng Phiên thiệu nói đi nói lại đến nửa ngày như thế Vẻ mặt Hà Tiến có vẻ ngây gô Bản sơ à Chẳng phải ta đã nói rồi sao Chuyện này phải được Thái Hậu đồng ý Nhưng Thái Hậu lại không đồng ý Nói thật lòng Ta cũng không đồng ý chuyện làm như thế lắm Vì sao thiệu Châu mày nghĩ lại năm xưa hà tiến ta chẳng qua là một tên hàng thịt nếu chẳng phải trương nhượng tiến cử mùi muội của ta vào cung thì sao ta có được phú quý hôm nay không chừng hiện giờ ta vẫn còn mày giao ở chợ nam dương thôi vẻ mặt hà tiến ngốc nghếch đến đáng thương bản sơ hiền đệ chứ nghĩ chức quan của đệ không lớn bằng ta đệ đâu phải chịu nhiều khổ sở như ta đệ là nhà công hầu thế gia Còn ta là đồ hộ thế gia, làm sao có thể so được? Tục ngữ có câu ăn một miếng của người ta, có ơn chẳng báo, đã là quá đáng, đằng này lại quay lại giết người ta. Nếu như thế, liệu có được không? Mấy câu nói đơn giản ấy lại khiến cho viên thiệu miệng dẻo như kẹo, phải cứng họng không biết nói thế nào. Tào tháo với Vương Kim khoái việc, bưng miệng cười hồi lâu. Vương Kim nói, hiện giờ chưa nên bàn đến trường ấy vội, trước mắt còn hai việc quan trọng cần xử trí gấp một việc là thiền phu ư phù la đang ở kinh xin viện quân dẹp loạn một việc nữa là động trác giữ quân tự vệ đồng trú của hai châu tịnh lương hai việc đầy cần nhanh chóng giải quyết tào tháo cũng nói đúng vậy nói là hai việc kỳ thực cũng chỉ là một ư phù la vốn được kế thừa ngôi vị thiền phu nhưng hiện giờ đám phản quân hung nô lại lập một tên ngụy thiền phu khác lên ngôi mà chiếm lấy doanh trướng và đồng cỏ của ông ta ư phu la ở lạc dương mà bụng nóng như kiến nằm chảo sang mấy hôm này ngay cả đại hồng lâu cũng không dám gặp ông ta viên thuật bào thao phải ngày ngày dẫn ông ta đi săn bắn giải khoay hà tiến cãi gãi đầu nói vậy thì ông ta đừng về nữa cứ ở đây chúng ta nuôi cũng được ư tào tháo giật nảy mình như thế sao được hung nô vốn là thuộc quốc của chúng ta sao chúng ta có thể không quản được hơn nữa Lần này là vì muốn giúp chúng ta đánh ô Hoàng nên mới gây ra nội loạn cho họ. Nếu gây ra cho người ta nguy nan mà lại không thèm quan tâm thì sự uy nghiêm của một đại quốc đường đương như chúng ta có còn không? Mạnh Đức nói rất có lý việc này nhất định phải lo liệu. Vương Khiêm lại tiếp lời nhưng trước hết phải giải quyết xong chuyện đổng Trác đã. Mấy hôm trước Hoàng Vũ Tung từ Lương Châu gửi về một bản tố chương tố cáo đổng Trác giữ quân tự vệ Chiêu mộ dũng sĩ quyết tử Cái đinh này tất phải nhậu luôn đi Khi nói đến câu ấy Vương Kim cố ý đưa quét ánh mắt Về phía viên thiệu Hơn 20 năm trước Động trác vốn chỉ là một chân tổng sự thủ hạ Của thứ sự lương châu Nhưng vì viên ngõi làm chức tư không Vời hắn đến làm môn hạ của mình Tên giặc ấy mới mở bài mở mặt được Nói kỹ ra Đổng trác ấy cũng là nhà lại cũ của viên gia Viên thiệu khi nãy oán trách hà tiếng Thấy Vương khiêm nhìn mình Liền nói luôn nhổ thì nhổ thôi ta đâu có vương vấn thân tình cố hữu vi với hắn tào tháo lại có vẻ thất vọng với hoàng phủ tung hoàng phủ lão thúc như vậy là thế nào thật không giống phong thái làm việc của ngài nếu động trác để giữ quân tự vệ thì ngài nên tự mình xử trí chứ trước hết đoạt lấy binh quyền của hắn hoặc là thừa cơ bắt lấy động trác đã từng có một lần kháng chiếu rồi việc giữ quân tự vệ là việc có thể thấy rõ ràng hoàng phủ lão thúc dâng lên bản tấu như vậy thì có tác dụng gì vậy là mệnh đức không hiểu rồi đó là vì ngài đã bị triều đình dọa cho sợ rồi viên thiệu lườm tào tháo trước kia hoàng phủ tung một già trung trinh giúp triều đình đi dẹp giặt nhưng sau khi chỉ vì dân bản cáo trạng triệu trung nên chức tả xa kỵ tân quân đã bị tước mất phong ấp cũng bị đọt lại thiếu chút nữa còn bị tống vào đại lao đã từng bị một phen khốn đốn như vậy nên làm sao còn dám liều trảm hậu tống nữa truy tìm căn nguyên sự việc Đó cũng là cái họa do thập thường thị gây ra Không dứt phần đám giặc thiến hại nước ấy đi Thì chẳng thể giải quyết được việc gì Tào Tháo nghe thấy viên thiệu Lại lấy câu chuyện trở về việc cũ Thầm lấy làm buồn cười Nên không nói tiếp theo ý của viên thiệu nữa Chỉ bảo Không cần biết là lỗi của ai Hiện giờ phải nhổ cái đinh này Đại tướng quân chết ngại Hãy hạ một bản chiếu thư nữa Triệu đóng trác về triệu Hắn không về đâu Trong triệu có đám gian thần thập thường thị, viên thiệu gương lại một chút, lại thẳng viên nói, bên ngoài núi cao, hoàng đế thì xa, làm gì có chuyện hắn ta bằng lòng về triệu. Vương Khiêm cũng cảm thấy viên thiệu hôm nay có vẻ hơi rối, nhìn nhìn viên thiệu nói vẻ cứng rắn, không trở về cũng chẳng sao, trao cho hắn một chức thứ sử hay châu mục, rồi giao quân của hắn cho hoàng phủ tung tiết chế, hơn nữa, chẳng phải hắn có một đệ đệ là đống mân ư, hãy mời đến Kinh Thanh. Ban cho một chức quan Nắm lấy một người thân của hắn Cũng là cần thiết Viên thiệu nhìn Phương Kim Không dám bảo gì Chỉ quay sang Hà Tiến nói vẻ trầm tư Đại tướng quân Về chuyện tru diệt bọn Hoàng Quang Ngài cũng phải thương lượng với Thái Hậu đi Chuyện này không chỉ vì những đại thân Trong ngoài triều Mà còn vì sự bình an cho ngài và Thái Hậu Tiên triều có đại tướng quân đặng trắc Đậu vũ, phụ chính Đều là những ngoại thích trung lương kết quả đều bị bọn hàng oan hại chết không diệt trừ đám giặc thiến đáng ghét ấy thì chúng sẽ vĩnh viễn làm trở ngại cho triều chính càng là một mối uy hiếp cho bình yên của toàn gia đại tướng quân hà tiến chẳng hiểu chuyện gì nhưng chuyện sống và chết lẽ nào ông ta cũng không biết khó khăn lắm mới từ một kẻ bình dân tầm thường lên đến được vị trí như ngày hôm nay nếu như lại hồ đô làm cho mình phải mất mạng thì há chẳng đáng tiếc lắm sao Ông ta đem hết trí não ra, suy nghĩ hồi lâu mới nói Ừ, chuyện này sẽ phải làm Ta sẽ phải nói với mùi mùi của ta Tào Tháo nhìn bầu dạng đắn đo do dự của Hà Tiến Thấy thật buồn cười Phải chăng viên bản sơ đã hơi phóng đại sự việc lên Mà khiến cho đại tướng quân bị dọn đến mức ấy Đang lúc nói chuyện Lại thấy khoái việt lưu biểu cười hớn hở đi vào Chúc mừng đại tướng quân Chúc mừng đại tướng quân Hà Tiến không hiểu chuyện gì. Lại có chuyện gì ư? Lưu biểu vui mừng, đến độ miệng cười không ngầm lại nổi. Đại ẩn sĩ Trịnh Huyên phụng chiếu nhập triều, Hiện đã đến trạm dịch đô đình rồi. Mọi người vừa nghe tin đó, không ai không vui mừng. Thật là một chuyện vui, đến nhà. Trịnh Huyên, tuân sản, Trần thực là ba vị đại hiền sĩ trong dân gian. Phàm ngồi tâm công trong triều, có thiếu khuyết thì luôn có chiếu thư trượng trưng mời ba người ấy ra đảm nhận nhưng các ngài chỉ thà cam chịu già lão nơi lâm tuyên. chứ chưa từng bao giờ chịu phụng chiếu sau khi kiển thạc bị giết vua mới lên ngôi được mọi người kiến kỵ hà tiến đã ban chiếu mệnh cho các bậc lão danh sĩ bị cấm cố khi xưa nhưng những người chịu trở về làm quan rất ít ngay sau đó trần thực lại vì tuổi cao qua đời hà tiến càng thấy môn tranh thủ các bậc hiền sĩ để làm đẹp mặt cho triều đình nên đã liên tục xuống chiếu phời trịnh huyên tuân sản có lẽ gì công lao chẳng phụ kẻ có tâm rốt cuộc cũng đã làm cảm động được trịnh huyên việc vui mừng quá đỏi khiến hà tiến luống cuốn cả chân tay ông ta vốn xuất thân là kẻ giết lợn thật sự không biết nên lấy nghi thức thế nào để gặp một đại nhân vật như vậy vương khiêm thấy hà tiến chân tay rối rít cả lên liền nói đại tướng quân chớ vội hôm nay sợ lại sẽ không chuẩn bị kịp nghi thức nên tiếp đâu ngài hãy mặc áo thường đến đô đình gặp mặt lão nhân gia là được. nói xong lại quay sang dặn dò mọi người. Trịnh Khang Thành tuổi tác cũng đã cao, theo ý ta ngoài đại tướng quân ra đám chúng ta không nên theo đến. bái yết lão nhân gia đâu. ngày mai chúng ta sẽ xếp hàng ở ngoài Thanh Bình Dương Cung đón. lão nhân gia đã đến đây rồi. sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội để thính giáo học hỏi ngài. bọn tàu tháo lũ lượt gật đầu đồng ý. nhưng cứ nghĩ đến Trịnh Huyên là một bậc thái sơn bắt đầu về lĩnh vực kinh học, dịch kinh, xuân thu, lễ ký, chẳng gì không tinh thông mà giờ đây lại có cơ hội diễn kiến ngày mà thỉnh giáo được, thì chắc hạn đêm nay tất cả mọi người sẽ sung sướng đến không nội ngủ được mất. Mọi người tạm gác tất cả công việc sang một bên, nhau nhau mỗi người một câu nhắc nhở hà tiếng, chú ý lễ ghi, rồi ai nấy trở về nhà mình, dụng công chuẩn bị những điều hỏi han bàn bạc ngày mai. Ngày hôm sau, Tào Tháo dậy từ sớm, Phủi đi phủi lại bộ trừ phục mới tinh Chảy đi trả chả lại đầu tóc Tỉa đi tỉa lại râu ria Muốn gặp đại ấn sĩ Tất nhiên là phải tinh tế đến từng ly từng tí Tào Tháo đứng trước gương soi xét Thật lâu, yên tâm Tất cả đều đã ổn thỏ rồi Vừa định đi thì lại thấy phụ thân chống gậy Đi đến trước cửa Tiểu tử ngươi lại định làm gì vậy Vì vậy vất vả phục linh cụ Trong đại tang hoàng đế Tào Tung lại mắc thêm chứng đau lưng Tào Tháo đợi phụ thân vào trong Cười nói Nhi tử phải đi ngân tiếp trịnh khang thành. Phụ thân cũng chớ một câu. Một câu lại gọi nhi tử là tiểu tử nữa. Nhi tử cũng đã ngần này tuổi rồi. ngần này tuổi thì làm sao? ngươi có làm lên đến đại tương quân cũng vẫn là nhi tử của ta thôi. Tàu tung lật đật ngồi xuống. Nghe nói không ít người của Hà Tiến dân sớ nói động trác có ý muốn tàu phản. Có phải ngươi cũng có một bạn đúng không? tào Tháo đang muốn đi chỉ ẩm ừ đáp. Là chu tuấn nhắc nhở đại tương quân thế. Nếu nghe bọn Chu tuấn nói liệu, Động Trác làm sao phản nổi? Làm sao phụ thân biết được? Tào Tháo thấy rất ngạc nhiên. Tào Tung lắc lư cây gậy chống. Động Trác kia năm nay cũng đã hơn 50 tuổi. Hắn ta lại không có con trai. Hắn làm phản để cho ai? Tào Tháo cảm thấy lý do mà phụ thân đưa ra thật khiêm cưỡng. Người chưa có cười. đống trọng dĩnh kia cũng giống đoàn Kỷ Minh năm xưa đều là những tên võ biên. Đám ấy đều xuất thân từ lính tráng ở Tây Lương. Các sĩ đại phu nho nhã nhìn sẽ không thể dưa mắt được. Cả đời chúng chỉ muốn tác oai tác phúc để người ta coi trọng mình. Người xem bọn tiểu nhân Mã Đăng Hàng Tội, Vương Quốc có trong tay đôi ba ngàn quân để dám làm loạn, Đó chính là thối hung hăng ở đời. Phụ thân nói thế cũng có chút thiên kiến rồi. Đó không phải là thiên kiến. Tàu tung vuốt chầm râu lấm đớm bạc. Năm xưa quan Phủ giành lại Giang Sơn. Ngồi hiu các cứ Lương Châu Do dự không quyết đoán một Đăng thì xưng thần với Quang phủ Đế một Đăng thì câu kết với Bạch Đế Công Tôn Thuật Kết quả là quan phủ Đế Đã bình định Lương Châu Cũng bắt đầu từ ấy không cho phép dân Lương Châu Thiên tịch vào trong ải nữa Tính hung hăng của người Lương Châu Có thể là có căn nguyên từ xa xưa vậy Tào Tháo cúi đầu trầm tư Vậy vô thân nói Động trác hắn Chớ quan tâm đến chuyện động trác Tào Tung Chào Mài nói Cái cần lo nghĩ thì không lo nghĩ. Cái không cần lo nghĩ lại lo nghĩ liêu. Ta phải tự quan thôi. Tào Tháo khi ấy mới phản ứng. Tự quan làm gì ạ? Tào Tung nói đùa bảo. Cái chức hiệu ý vớ vẩn của người đã được bổng lọc hai ngàn thạch rồi. Mà chức giám nghị đại phu của ta mới chỉ được lương sáu trăm thạch. Con trẻ khinh lão già ta còn mặt mũi nào cho nên không làm nữa. Tào Tháo khi ấy không dám nghĩ đến chuyện ra ngoài. Sợ trong lòng phụ thân lại buồn rầu, Vậy khuyên căng nói. Phụ thân. Sao lại đùa bẩn với di tử như thế Làm sao vô duyên vô cớ lại không làm nữa Tuổi tác của phụ thân còn ít hơn mã mật đê nhiều Phụ thân đâu phải không biết Chức gián nghị đại phu Không phải là bề tôi có y vọng Thì không thể làm được Các ngài dương tứ lưu đao Sau khi lui về đều chẳng từng giữ chức ấy ư Phụ thân như vậy là một vị quan Có thể diện rồi Hơn nữa phụ thân từng làm thái úy Từng một lần làm tới tam công Một khi có danh vọng về sau Có thể tái nhậm Không biết chừng chức tâm công lại thiếu khuyết thì phụ thân có thể được bổ vào đấy. Người cho đem cậu ấy sao mà dỗ dành ta. Tào tung biểu môi. Những người trước kia bị tiên đế biếm trích đều đã được phục chức. Hoàng Yển thăng làm dự châu mục. Triệu Mô làm chức vệ úy khanh. chu Tuấn đã về triều. Dương Doãn cũng vô tội được tha rồi. Các người còn ngày ngày xúi dục hạ tiến, chiêu hiền nạp sĩ đến những ông già như Tung Sản. Thân đột ban, Trương Kiệm cũng đều mời vào triều. Bây giờ các trịnh huy cũng tới rồi. Có những người ấy ngăn đường thì ta còn có thể được xếp vào đâu. Cả đời này ta cũng không sợ được vào chiếc tam công lần nữa đâu. Tất cả những điều Tàu Tung nói đều là thật lòng, Tàu Tháo không ngăn được gật gật đâu. Phụ thân, những điều phụ thân nói đều không sai. Những chuyện ngày xưa gió đã cuốn đi hết. Triều đình hiện giờ phải dùng những người trẻ tuổi, tài cao và những người có y vọng. Chuyện mua quan bán tước từ nay sẽ không có nữa đâu. Tào tung chỉ cười nhạt nói tuổi trẻ tài cao gì chứ ta cũng chẳng nhìn ra bọn chúng có điểm gì hơn người khổng dung chỉ là tên cuồng sinh mà cho giữ chức thì ngược sử trịnh thái thì làm thượng thư lan châu bí thì có cái gì mà nhận chức thị trung đáng mực nhất là lưu biểu lại làm bắt quân trung hầu hầu mẫu bang làm chấp kim ngô khổng trụ phiên di đều được cho ra ngoài làm quận thuốc bọn chúng đều có biết cầm quân không chỉ ngồi bà nói xuân còn khả dĩ Đến lúc quan trọng thì trăm không dùng được một Tào Tháo không thể không thừa nhận Những người này đều không có kinh nghiệm gì Nhưng lại đều có công lao giúp đại tướng quân Lại là những danh sĩ thanh lưu Ở địa phương Hà Tiến là một đại tướng quân tay không Cũng muốn làm đẹp mặt cho mình Lại thêm được phiên thiệu Hà gung dẫn Tiến Tất nhiên ông ta phải dùng những người này Tào tung thấy như tự có vẻ si tư Lại nói Mảnh Đức, Thánh Nhân nói Hòa Quang đồng trần, nói trắng xa Nghĩa là mỗi triều vua có một triều quần thần. Sống ở triều này thì phải tận trung cho thiên tử của triều này. Còn những chuyện khác chẳng cần phải nghĩ nhiều. Phụ thân người đây chính là như thế. Thị phi sai đúng tự trong tâm ta. Điều rõ cả. Nhưng có một số chuyện không làm như vậy thì không thể làm khác được. Trước kia thì nhờ tiên. Hiện giờ thì nhìn vào nguồn gốc, xuất thân. Con đường đi lên đều đã bị chặn hết cả. Ta không tự quan thì còn làm gì được nữa. hôm trước ta đã cùng bàn bạc với phàn Lăng, Hứa Tương muốn khuyên hai lão ấy cùng từ quan nhưng hai lão ấy vẫn chưa bằng lòng đi. Hơ, hiện giờ người ta vẫn nể mặt mình thì nhân khi còn thấy diện tranh thủ bà cáo lão đi đợi đến khi người ta không coi ra gì nữa khi ấy có muốn đi cũng đã muộn tuổi tác đã từng này rồi phải biết thế nào là tốt xấu chứ? Phải rồi, coi như vụ thân cũng đã làm hết sức rồi năm xưa hoạn quan đắc thế Thì phụ thân cũng đắc thế, bây giờ hoàng oan, đều cúp tay, cúi đầu, phụ thân cũng là con người già, không có cỏ ăn. Mỗi triều thiên tử một triều tôi, có một ông vua hoang đường như tiên đế, mới có những bề tôi, hòa quang, đồng trần như phụ thân. Hiện giờ xem như mình cũng đã tự lập thân được rồi, phụ thân từ nay về sau cũng không thể giúp nổi được mình nữa. Tàu Tháo cúi đầu không nói, Tàu Tung dự như dư đã nhìn thấy rõ ràng tâm tư của nhi tử, lại cười nói tiểu tử, ngươi cũng chế nhìn làm cha ngươi. sau này ngươi phải hiếu thuận với ta cho tốt. ta từ quan sớm cũng là muốn tốt cho tiểu tử ngươi đó. tào tháo giật mình, người chế gia bộ nghe ngô mấy hôm nay hà tiến mưu tính những gì chứ? không có gì ạ nói láo, các người tính kế diệt trừ thập thần thị chứ gì? tào tháo càng thấy ngạc nhiên, phụ thân làm sao biết? <cười> tào tung giận hầm hầm nói, trương nhượng đã bán hết nhà cửa ở phía đông thành. Ngươi đoán xem số tiền ấy đi đâu? Nhi tử không biết. Đến cả phủ xa kỵ tướng quân rồi. Hà Miêu ư? Ừ, trương nhượng để bảo toàn tính mạng hiện đã mang tất cả tiền của kiếm được đến cho Hà Miêu để cầu xin hài gia tha mạng sống cho. Bọn triệu trung đoàn khê cũng lũ lượt cầm bán gia sản nhờ vá khắp nơi. Khi xưa ta với bọn họ cũng là chỗ có quan hệ. Một khi cầm tiền mang đến chỗ ta nhờ vá ta, bảo người xin sợ giúp họ thế ta biết làm sao. Không giúp họ việc này, thì ta sẽ bị họ chửi rủa là không nể tình xưa. Còn nếu đồng ý với họ, có phải là làm phiền phức cho ngươi không? Tào Tung thở dài. Cho nên, ta phải mau chóng tự quan không làm nữa. Ta không còn liên quan đến chính sự nữa, thì bọn họ sẽ không tìm đến chỗ ta được. Phụ thân, phụ thân lại vì nhi tử mà. Tào Tháo nắm chặt lấy tay phụ thân, không biết nên nói thế nào. Tiểu tử, coi như ta đã cắt đứt tình cũ rồi. Tôi nói về sau, nhà chúng ta không có gì mơ rễ má gì với bất cứ hoàng quan nào nữa, nên giết ai thì ngươi cứ giết kẻ đó. Nếu ngươi có thể chung đường với các kẻ sĩ thanh lưu, thì sau này ngươi cũng là một kẻ sĩ thanh lưu, tiền đồ như gấm chợt dậy. Đa tạ phụ thân, cha, nhất thời Tào Tháo không biết nên nói gì cho phải. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, hạ tiếng kia không phải là kẻ có thể làm nên đại sự. Cứ xem hắn còn chưa giết được đám hoàng quan, là có thể biết rõ, sau này nếu không quyết được việc, các người phải giúp hắn vùng đau sắc dọn cỏ gai, bất cứ việc gì cũng không được kéo dài, nếu đẩy lần nữa, không khéo, việc tốt, cũng thành tai họa. Mấy cậu ấy, vốn điều chí lý, nhưng Tào Tháo nghe xong lại thấy lo lắng, bất an. Tào Tháo đứng sừng ở đó, nhìn theo bóng lão phụ chống gậy, lộc cột ra khỏi. Hồi lâu mới nhớ lại việc quan trọng ngày hôm nay, vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa phủ, nào hay còn chưa lên xe, lại thấy Thôi Quân cởi một con ngựa cao lớn, đi đến. Tào Tháo chau mày nói. Nguyên Bình, chẳng lẽ huynh định cởi ngựa đi gặp Trịnh Khang Thành? Bộ phẩm phục đẹp thế kia, không khéo lại nhăn hết. Thôi Quân chưa nói đã thở than: không gặp được đâu, lão nhân gia đã đi rồi. Đi rồi. Tào Tháo vừa bước một chân lên xe, lại bước xuống luôn. Có chuyện gì thế? Thôi quân cười nhăn nhó, lắc lắc đầu. Lão nhân gia vốn không muốn đến đây. Chỉ là quan lại ở quận huyện, vì nên bảo Hà Tiến mới bắt trịnh huyền lời đến. Hôm qua, Hà Tiến đến Đô Đình, gặp mặt chào hỏi. Lão nhân gia chỉ mặc áo vải thô mà vái chào một vái. Đến khi Hà Tiến đi rồi, lão nhân gia đến nhân khi đêm khuya canh vắng trốn đi. Chỉ để lại một người đệ tử là Hy Lự, giải thích sự tin. Chuyện ấy thật khiến người ta dở khóc dở cười, Tào Tháo than thở nói, sớm biết như thế, hôm qua chúng ta đã đi luôn cho rồi, bây giờ thì hay rồi, thấy cao nhân mà không gặp được, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Ta thấy việc này rất khác thường, thân sắc của Thôi Quân chợt trở chợ nên nặng nề. Hiện giờ không phải chỉ Trịnh Huyền, tuân Sảng không đến, mà ngay cả những danh sĩ của đảng cố như Trương Kiệm, thân đồ ban, cũng đều từ chối chiếu mệnh. Suốt buổi sáng nay ta cứ nghĩ, câu nói của viên thiệu hôm qua rất có lý hoàng quan tức phải trừ hết không quét sạch đám hoàng quan kia thì những ca sĩ có đức sẽ không bằng lòng về triều nhận mệnh nếu kéo dài như thế này nữa tất sẽ bất lợi cho quốc gia tào tháo cực cực đầu hiện giờ phụ thân của y đã cắt đứt quan hệ với hoàng quan y đã có thể cùng với hà tiến viên thiệu thắng tay hành sự Trịnh khuyên không chào mà đi lại để đệ tử là hy lự ở lại giải thích sự tin coi như cũng đã chu toàn lễ nghĩa hà tiến cũng không tiện phiền hà nữa chỉ phong hy lự là một chức lăng quan qua lo cho sông việc mặt khác theo sự tính toán của thái phó viên ngõi và các thượng thư triều đình xuân chiếu điều thứ sự tỉnh châu là đinh nguyên làm phủ mạnh đô ý, điều tiền tướng quân đổng trác ra nhận chức tỉnh châu một và yêu cầu đổng trác giao quân cho hoàng vũ Tung điều khiển nhưng kết quả đã nằm ngoài dữ liệu của mọi người đổng trác lại một lần nữa kháng chiếu tên phỏ biện ấy dân sớ nói thần đã không có mưu hay lại không có sức phúc, ơn vua làm gia tặng nắm quân đã mười năm sĩ tốt lớn nhỏ gắn bó đã lâu mến ơn đuôi nấn của thần vì thần mà sai sức dù chỉ một ngày xin cho thần làm tướng ở đất phương bắc giúp sức vì chống biên thùy nhưng đệ đệ của đống trác là đống mân thì hân hoan vui sướng đến lạc dương lập tức được tấn phong làm phụng xa, đô úy qua mấy ngày sau hà tiến lại trở lại như thường trịnh trọng cho mời bọn viên thiệu tào táo hà ngung đến mạc phủ ta đã đem chuyện trừ diệt hoàng quang nói với thái hậu rồi hà tiến không biết nên phải thác từ thế nào dừng lại hồi lâu mới tiếp thái hậu vẫn không đồng ý suốt cuộc trưng nhượng với hà gia chúng ta cũng có ân tình hơn nữa hà ngung là người đầu tiên nổ khí xung thiên cắt ngang lời hà tiến đại tướng quân sau ngài có thể vì việc riêng mà bỏ qua việc chung được thập thường thị tuy có ân với ngài nhưng bọn chúng có mối thù chưa trả Với dân chúng trong thiên hạ Bọn sĩ nhân chúng ta Bị chụp cho cái danh đảng nhân Thẳng tay cấm cố đến 17 năm trời Trong 17 năm ấy Đã có bao nhiêu người bị bọn chúng giết chết Đậu Vũ, Lý ưng, Đỗ Mật, Trần Câu Lưu Cáp, Lưu Đao, Trần Đam Đó đều là những cột trụ Bạch Ngọc chống trời của nhà đại hán ta vậy Hà Ngôn nói đến đó Đồng nhiên ngẩng mặt lên trời khóc lớn Hơn 20 năm trước Vương Phủ tàu tiết cây biến Lào tay phó trần phồn dẫn theo hơn 80 thái học sinh xong phục cung, mà chỉ còn một mình ta sống sót trốn ra được. Nỗi ăn khuất lớn như vậy, lẽ nào lại không thể giải được cho hết ư? Lão thái phó tuổi đã ngoại thất tuần rồi, mà còn bị bọn hàng quang ra tay đánh chết, lẽ nào lại là chết uổng ư? Bằng kỹ, bằng nguyên đồ, đỡ hàng ngôn nói, Đại tướng quân, bác cầu huynh, từng lời đều là máu lệ, bọn sĩ nhân chúng ta, sở dĩ tụ tập đến dưới phủ của ngài, Là để khuôn phù xá tắc Nếu như Ngài xử sự bất công như vậy Chúng ta thật sự khó có thể tiếp tục Hà Tiến tuy ngu ngốc thô lỗ Nhưng cũng tự lường được khả năng của mình Bản thân vô đức vô năng Những người này sở dĩ bảo vệ mình Chẳng qua Chỉ vì hai chuyện Một là diệt trừ hoàng oang Hai là tự mua thăng tiến Hiện giờ Mình không làm được Bọn họ có thể Sẽ ai đi đường nấy Nghĩ đến đó Ông ta vội các lời bằng ký ta không có ý như vậy ý ta muốn nói là thập thường thị đã trở nên thật thà rồi bọn chúng không làm những chuyện xấu xa nữa hà ngung lao nước mắt ngẩng đầu lên nói đám hòn quan này sở dĩ đáng ghét là vì bọn chúng rất giỏi dối trá cha đậy xin đại tướng quân và liệt vị huynh đệ thử nghĩ kỹ xem mấy tên tiểu nhân đưa thư dân sách cầm đèn hiến thực gấp áo sửa khăn vì sao lại có thể mê hoặc được thánh tâm làm loạn quốc chính chứ chính là vì bọn chúng có thể giả bộ trung thành trước mặt hoàng thượng, giả bộ cung kính trước mặt hoàng hậu, giả bộ sợ hãi ở trên triều đương, giả bộ đáng thương trước mặt đại tướng quân. nói đến đó, hà ngôn cao giọng nhìn khắp một lượt mọi người, nhưng hãy xem xét những việc chúng làm, thu nhận hối lộ, sao có thể nói là trung thành? bàn láo chuyện phế lập, sao có thể nói là cung kính? mua bán quan tước, sao có thể nói là đáng thương? âm mưu giết vua, sao có thể nói là sợ hãi? Điều nhân nhỏ sẽ làm hại điều nhân lớn Đại tướng quân môn vạn lần không thể bị trò ma quỷ Của bọn chúng lừa lọc Để rồi báo quốc đã chẳng thành Mà ngược lại còn bị đám giang tạc hạ lưu Này làm hại Đúng đúng không thể tha được bọn chúng Không trừ hoàng quan Sẽ không có một ngày yên ổn Diệt trừ hết hoàng quan Rồi mới bàn đến chuyện khác Hãy báo thù cho Trần Lão Thái Phó Trên sảnh đường mặt phủ Tiếng người hương náo Tất cả mọi người Đều lấy hết giọng Tào tháo nhìn ai nấy đều giống như một kẻ điên cuồng Điều ấy cũng không trách được Những người này trừ những danh sĩ ở địa phương ra Còn lại đều là những người đáng cố bị hại Đám quân quan thì cũng từng bị kiển thạc chèn ép Có người có thù với hoàng Oan, Thậm chí có người còn có mối thù truyền kiếp mấy đời Bọn họ còn muốn ăn sống nước tươi thập thường thị Làm sao có thể tha cho bọn chúng được Đại tướng quân Ngài hãy nghe ta nói Viên thiệu vừa cắt lời tất cả mọi người bình yên lặng hết từ xưa những quan trong nội đình vốn dùng sĩ nhân đến đời Tề Hoàng Công mới có thủ điêu tự hoạn để được tiến thân thủ điêu là kẻ tiểu nhân ti tiện hại nước hại dân làm hại Tề Hoàng Công không được chết tử tế kẻ tiểu nhân như vậy có nên giết hay không nên giết tất cả mọi người đều đồng thanh đức cao thổ của chúng ta lập nên nhà Hán những người trong nội đình cũng không hoàn toàn dùng bọn hoàng quan cho đến triều Hiếu nguyên hoàng đế mới có hàng cung Thạch hiển làm loạn chính Hủy hoại gốc rễ xa tắc của chúng ta Ở Tây Kinh Chính là tự tài bọn tiểu nhân ấy Tào Tháo cảm thấy phiên thiệu đã hơi cưỡng từ đoạt lý Làm sao có thể cho sự suy si bại Của sa tắc nhà Tây Hán Là lỗi ở hoàng quan chứ Thậm chí phải là ngược lại Đó chẳng phải là do bọn ngoại thích Vương mãn, thoát quyên, loạn chính ư Tất nhiên câu ấy Tuyệt không thể nói trước mặt hà tiếng được Phiên thiệu vẫn đang nói vẻ hiên ngang Khẳng khái. triều ta từ khi du quan phủ trung hưng đến nay trong nội đình đều dùng hoàng quan nhưng kết quả thì thế nào hoàng quan làm loạn chính hết đời này đến đời khác cho nên nhất định phải trừ diệt triệt để hoàng quan không những phải giết thập thường thị mà tất cả hoàng quan trung cung cấm cũng đều phải giết lần này những lời đồng tình đã lác đác không điều phương khiêm gọi viên thiệu bản sơ thế chẳng phải là muốn thay đổi cả phép tắc của tổ tiên ư Không sai, viên thiều hét lên, hiện nay hoàng đế đã lập. Thân mẫu cùng quốc cửu phụ chính sẽ không còn xảy ra chuyện như vương mãn khi xưa. Việc quy định nội đình dùng hoàng quang có thể phải bỏ đi rồi. Đó không phải là làm trái với đại chính của đức quang vũ khi xưa. Mà là vì sự lâu dài của huyết mạch viêm hắn chúng ta, vì chính đốn triều cương, thì cần phải loại bỏ kẻ tiểu nhân, xin đại tướng quân, mau chóng quyết định việc tru diệt hoàng quang. Lại một trận ầm ỉ trên sảnh đường. Tào Tháo, nhìn những người trước mặt mình, phiên bản sơ, Hà bác câu, bằng nguyên đồ. Tựa hậu mình chưa từng quen biết những người này. Nhưng lờ mờ lại cảm thấy những khuôn mặt ấy, dường như mình đã biết cả. Đó chính là những quang binh trong trận chiến Uyển Thanh. Những kẻ rõ ràng đã chiến thắng rồi, nhưng vẫn tận sức tàn sát những người đang trốn chạy, Dục vọng là thứ thật đáng sợ. Đang lúc buồn phiền, Tào Tháo lại thấy Tân Du, Điền Phong, Khoái Việt vẻ mặt thâm trầm kéo nhau cùng ngồi vào một góc rì rầm trò chuyện bèn để mặc cho những kẻ khác kêu gào tào tháo liền len qua đám đông tiến lại bên chỗ bọn họ chắp tay nói mấy vị lại có cao kiến gì chăng mạnh đức thật đa lễ quá khoái việc vốn có khuôn mặt dài hôm nay cúi đầu nhếch miệng trông thật khó coi mấy người chúng ta vốn là thuộc hạ được đại tướng quân mời đến gia thế cũng đầy đủ với họ quan cũng không có thù hận gì chẳng có gì để nói chuyện này cả. Tào Tháo nghe giọng điệu ông ta như vậy, Liên Hiếu ngay ông ta minh triết bạo thân, mỉm cười nói: ta còn là cháu ngoại hoàng quan đây. Khi nãy hà bá cầu nói, bàn láo chuyện phế lập, chẳng phải là ám chỉ chuyện ông nội của ta ư? vậy mà ta vẫn còn dám đứng đây nói chuyện, thì các ngài sợ gì chứ? năm xưa hiếu chất hoàng đế, tiên triều bị đại tướng quân lương ký ám hại, thái úy lý cố chủ trương. Lập lưu toán lên ngôi hoàng đế Lương ký thì chủ trương lập lưu trí Vào lúc than chốt Ông nội của Tào Tháo là Tào Đăng Đã thay mặt nội đình ủng hộ lương ký Nhờ thế mà hoàng đế lưu trí Mới được bước lên ngôi báo Tuân du gật gật đầu Mạnh Đức Huynh nếu không ngại Chúng ta hãy ra bên ngoài nói về câu chuyện Bốn người ra khỏi sảnh đường Đến một nơi vắng vẻ Tuân du quay đầu lại bảo Mạnh Đức Huynh Đại tướng quân xưa nay Điều nhất nhất nghe theo kế sách của chúng ta Nhưng chuyện này sở dĩ đã quá lâu mà không thể quyết được. thực sự là có những ân khúc khó nói. Xin được nghe thêm rõ, Tào Tháo chấp tay nói. Đại tướng Quân và Thái Hậu là huynh muội cùng cha khác mẹ. Mà xa kỳ tướng Quân, Miêu Hà với Thái Hậu thì lại cùng mẹ khác cha. Hiện giờ phụ mẫu của Đại tướng Quân đều đã quy tiên. Trong khi thân mẫu của Thái Hậu với Hà Miêu thì vẫn còn. tuân du vuốt vuốt chầm râu mới nuôi dài. Mạnh Đức Huynh thử nghĩ xem. Mọi việc nhà đại tướng quân làm đều trái với Thái Hậu. Trong khi hạ Hà Miêu hành sự thì cung thuận theo Thái Hậu. Thái Hậu lâm triều quyết việc mà hai người huynh đệ một nghịch một thuận. Nếu cứ tiếp tục như thế kết quả sẽ như thế nào? Vị trí của đại tướng quân sẽ không giữ được. Tào Tháo bỗng nhiên ngộ ra. Há chỉ có vị trí không giữ được ư khoái việt cười nhạt nói. Hoàng thượng đã 17 tuổi rồi. Thời gian đích thân nắm chính sự cũng đã gần kề. Nếu tất cả mọi việc đại tương quân đều trái ngược với thái hậu và hoàng đế Thì những ngày sắp tới sẽ càng khó mà sống nổi Chớ quên chuyện hiếu vũ đế Đã đối xử với cửu cửu điền phẫn của mình như thế nào Quân vương tự có cái đạo của quân vương Chớ thấy đại tương quân lúc này hôn phong hoáng vũ e là cũng chỉ như hoa đàm một cách mà thôi Tào tháo được bọn họ chỉ lối Dường như đã vén mây bù Thấy mặt trời, cười cười nói Vậy chư vị có cách gì không? Điền Phong lắc đầu nói, "Một việc rất đơn giản mà đã để đám người này làm cho phức tạp lên, chỉ cần dâng lên một bản tố chương, nói rõ tội trạng của tập Thường thị, đem trói chúng vào pháp luật là được, hạ tất phải tốn công phí sức như thế." "Làm như vậy, hát có thể giết hết Hoàng Quan ư?" Tào Tháo lắc đầu nói. "Nào hay Điền Phong lại hỏi, "Vì sao phải giết hết?" Câu nói ấy đã khiến Tào Tháo sững lại. "Đúng vậy, vì sao lại phải giết hết Hoàng Quan chứ?" Những lời của viên thiệu khi nãy Thật sự có lý không điền phong cười nhạt nói Người trong thiên hạ Làm một việc gì đó Nhưng lại không khỏi vì sao làm việc đó Khi nãy bọn họ liên tục nói đến chuyện Của Trần Phong, Đậu Vũ Nhưng ta lại muốn hỏi lại Vậy chuyện của bọn đầu Hiến Lương Ký lại là nhờ vào tay ai Giữa chỗ công mà làm hỏng chỗ thẳng vậy Khoái Việt Là người cực kỳ cẩn thận Mạnh đức Những lời này của chúng ta huynh nghe rồi cũng coi như bỏ ngoài tai nhé muôn vàng không được nói ra đâu sẽ làm cho mọi người nổi giận đấy dị độ hiền đệ đây cũng thật lắm chuyện nói ra thì cũng có ngại gì chúng ta nên đi rồi điện phong than thở nói đi đi đâu từ đâu đến thì đi về đó ta về hà bắc của ta đệ về kinh châu của đệ khoái việt với một phái rồi cần đầu nói ừ xem ra chúng ta cũng nên đi rồi Hai vị muốn đi ư? Tào Tháo càng lấy làm ngạc nhiên. Không đi thì còn đợi gì nữa? Còn chưa mang vũ khí ra nói chuyện với nhau mà đã sôi sụt ngút trời thế này. Sự tình như vậy thì có đáng gọi là cơ mật nữa không? Vẫn tiếp tục ầm ý thế này tất sẽ phát sinh biến cố. Hà tiếng này đầu óc sống Tết xử sự, sự, nhu nhược hoàn toàn không phải là người có thể đảm bảo được dù cho có làm được chuyện này về sau cũng không biết sẽ ra sao. Điện phong nói xong không đợi mọi người đáp lời đuôi đầu đi thẳng. Vậy ta cũng đi đây. Mấy ngày này được gặp gỡ với vị huynh đệ, các nào phong dân tế ngộ. Ngày sau có duyên xin được gặp. Khói việc chắp tay vái chào rồi cũng đi luôn. Tào Tháo nhìn theo hai kẻ Minh Tinh, phớt áo bỏ đi, không ngăn được buồn phiền. Ngón lại trông thấy Tuân Du còn khoanh tay đứng im, vẻ mặt thoáng cười, liền hỏi: ngày không đi ư? Tuân Du mỉm cười nói: điện nguyên hậu và khói gì đâu. Đều có thể hiểu thông đạo lý Bản sơ làm sao lại nghĩ không thông chứ Ý của ngài là Viên thiệu có một tính khác tuân Du nói xong quay người đi mưu tính thế nào Hiện giờ ta cũng chưa rõ Nhưng bên trong chuyện này nhất định có vấn đề Không biết chừng có liên quan Đến thúc vụ viên ngủi của hắn Mạnh Đức Huynh Huynh đã từng nghĩ đến chuyện Nếu tất cả hoàng quang đều bị diệt trừ Thì gia tộc Hà Thị có thể được bao lâu Không nói nữa ta cũng phải mau chóng đi đây. ngài vẫn muốn đi à? ta không phải là rời kinh, mà là về nhà ngủ một giấc thôi. ngủ luôn một hai tháng, đợi sóng yên gió lặng mới lại dậy. viên thiệu muốn mạo hiểm rồi, hắn muốn bọn ngựa bắt ve, chim sẽ chực sau lưng. nhưng không bảo đảm được rằng dưới gốc cây còn có người lấp sẵn tên vào cung đợi bắn. tuân du bước đi mấy bước, bỗng lại quay đầu nói: mạnh đức huynh không phải lo lắng, trong tay huynh có quân thật có thể nói là vẫn như núi Thái Sơn. Tuy nghe nói như vậy, nhưng Tào Tháo cảm nhận rõ ràng, Thành Lạc Dương lại sắp xảy ra một trận đại loạn. Lần hội họp này kéo dài đến rất muộn, bọn viên thiệu liên tục tìm muôn phương ngàn kế để kích động hạ tiếng Đến khi mọi người rời khỏi phủ đại tương quân thì đã quá giờ hợi. Đám thời quân, vương khuôn trước sau vẫn bám đuôi viên thiệu. Trong mong đến một tương lai trừ sạch bọn hàng quang chứng hương lại triều cương tào tháo cúi đầu gọi cư ngựa đi theo phía sau bọn họ không nói một câu nào đi đến ngã tư đợi mọi người lũ lượt cáo từ tào tháo mới nói bản sơ làm việc đại sự này sợ rằng có nguy hiểm công lộ hiện là hổ bông trung lang tướng bảo vệ ở trung cung không thể bảo vệ được huynh tối nay để tại hạ đưa huynh về phủ viên thiệu cảm kích cười nói mảnh đức thật lo xa với bản lĩnh của ta Cũng không đến nỗi để cho một hai tên thích khách tầm thương. Làm gì được? Hơn nữa, bọn trương nhượng đã sợ đến phở mật. Sao còn dám kinh xuất? Huynh đã biết rõ thập thường thị sợ đến vỡ mật. Vậy sao còn phải giết hết tất cả bọn chúng? Viên thiệu vung roi ngựa. Để cho đám sĩ nhân chúng ta ăn. Bản sư Huynh, ở đây cũng không có ai khác. Huynh bất tức phải giữ ý với ta như thế. Đêm khuya canh vắng, lời nói ra khỏi miệng Huynh. Chỉ vào tai ta là hết thôi mà viên thiệu cúi đầu không nói tào tháo cũng không tiện hỏi thêm hai người im lặng người quen đường cứ tiến bước trong đêm đen dày đặc thành lạc chương chiếm màn đêm mới tĩnh lặng làm sao không hiểu sự ông ao đáo diệt lúc ban ngày đã trốn đi đâu hết cả giờ khắc này một nỗi lo sợ không biết gọi là gì đang bổ vây đầu óc tào tháo tự hậu như viên thiệu đang ấp ủ một cơn mưa máu chó tanh rất lâu sau Viên Thiệu mới thở một hơi dài Nói nhỏ, mạnh đức Nếu không còn cả Hoàng quan và ngoại thích nữa Chỉ có những kẻ sĩ chúng ta Giúp bảo vệ cho thiên tử Thì tốt biết bao Tàu Tháo, Giật Minh, Huynh nói sao cơ Ngoại thích si cho cùng vẫn là ngoại thích Chỉ thấy bọn chúng hiện giờ Đứng phía chúng ta Nhưng sau này bọn chúng Vẫn cứ sẽ kéo bè, kết đảng, làm loạn triều chính Dù cho Hà Tiến không như thế Thì Hà Miu cũng sẽ làm như thế Trời không thể nào không cứng rắn Trong màn tim đen, ánh mắt viên thiệu sáng rực lên. Ý huynh nói là, phải diệt trừ cả Hoàng Quang và Hà Thị Ư. Tào Tháo thăm dò. Viên thiệu không đáp, chỉ chấp tay nói, ta đến nhà rồi, chúng ta ngày mai tái ngộ. Tào Tháo nhìn theo bóng viên thiệu rẽ vào một khúc quanh và mất hút trong màn tim, giặt ngoài cửa yên. Trong khi trong sự tan hoang đang chờ đợi dựng lại, trong khi trong sự tan hoang đang chờ được, dựng lại, mà lại làm việc nguy hiểm như vậy có đáng không? Tào Tháo không ngăn được thở dài. Hoặc đầu ngựa lại quay về vũ. Đi được mấy bước, đột nhiên Tào Tháo nhận ra mình đã lầm. Căn nhà còn sáng đèn ở chỗ ngoặt khi nãy. Không phải là nhà của lão viên phùng để lại. Nơi ở của viên thiệu không phải là ở chỗ đó. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là tam thúc của viên thiệu, đương triệu thái phó phi ngõi.